bản đăng nghe câu chuyện ma thối đền tác giả thiên hạ ba sướng tập thứ 5 mộ hoàng bị tử chương thứ 20 quái lâu qua giọng đọc của Nguyễn Thành đứng tự điểm rất ngoạn nền dầu đã gần hết nhiên liệu, mượn ánh sáng từ ngọn lửa le lét nhỏ như hạt đậu, cố gắng đọc hàng chữ mờ mờ lưu lại trên nắp xi măng. Bộ đội cầm nước 3916, đây là ý gì nhỉ? Hay là công trình của quân đội? Tôi vào tiền béo nghe cô nói thế, liền quỳ xuống xem cái nắp bằng xi măng. Đây là tấm xi măng dẹt, dường như được làm ra với mục đích đậy kín miệng hố này, nhưng không đậy khi chặt, nếu dùng xà beng bên trên nậy thì có thể dễ dàng mở ra được.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 Tiến hành đào bới trong cái huyễn động chôn đầy đá trấn tà quỷ ấy. Nghe Đoan tôi đưa mắt nhìn tên béo và đinh tư điểm, hai người bọn họ đều lấy làm nghi hoặc, không đoán ra được thứ này dùng để làm gì. Tôi nói với bọn họ. Tạm thời đừng nghĩ đến phi liệu trên tấm xi măng này nữa. Bí mật ẩn giấu bên trong động Bạch Nhãn thực sự quá nhiều. Dẫu bà người chúng ta mỗi người mọc thêm một cái đầu. Sáu cái đầu gộp lại, hĩ vượn óc già cũng không hiểu nổi đâu. Đàng nào cũng không hiểu được Thì thôi khỏi cần tốt công nghĩ làm gì cho mệt. Tôi thấy trong cái rừng này, bốn bề đều có nguy cơ, và nhất là gặp phải bọn trùng độc du diên du riếc thì phiền lắm. Nhưng địa hình trong rừng lại phức tạp vô cùng. Chúng ta đã mất ngựa, lại phải vác theo lão Dương Bỉ, lần mò đi trong đêm là điều không thể rồi. Giờ chỉ còn cách tìm chỗ nào tương đối an toàn, chờ qua đêm nay rồi tính tiếp thôi vậy. Đỉnh tự điểm nhìn bầu trời ánh sao mờ mịt, lo lắng nói với tôi. Minh cảm thấy đêm nay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 để xác minh phương hướng, sau đó tìm được tam tinh đã lập lòe ở phía đông. Bản đêm ở Đông Bắc đều dựa vào vị trí của tam tinh để đoán thời gian. Nhìn vị trí lúc này của ba ngôi sao ấy, tôi đoán giờ mới khoảng chừng 10 giờ tối. Ở chốn Hoàng Sơn Giã Lãnh trời tối rất sớm, đêm đèn đã thay thế ban ngày được 6 7 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa đến nửa đêm. Tuyệt Báo cũng biết cách quan sát tam tinh suy đoán thời gian. Cậu ta gặp ngón tay tính toán, thấy ít nhất Không phải 7 tiếng nữa trời mới sáng được, lòng như vậy, ở đâu mới có thể an toàn đây? Cậu ta bèn nghĩ chỉ bằng trở lại cái hang động lúc nãy, chờ qua một đêm, đến khi trời sáng mới tìm đường rời khỏi đây. Nhưng ba bọn tôi vừa nghĩ đến đàn chuột đầm đúc, rồi hoàn cảnh ẩm thấp hồi háng, nhưng khối đá chính mà và cả nguy cơ có thể sụp lở bất cứ lúc nào trong cái hang động ấy, lại còn cả bức bích họa khắc hình hoàng tiên cô toát lên đầy tà khí đó nữa, liền lập tức dập tắt ý định đó ngay.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 như nước chứa qua áng mây đen mỏng manh. Nhân khoảnh khắc ngắn ngủi có ánh trăng mờ lùng ấy, tôi phát hiện ra ở đằng sau mình, cùng lắm chỉ cách mấy gốc cây, sừng sững một cái bóng mơ hồ, tựa hồ như một tòa kiến trúc, tất cả vòng ốc đều không có ánh đèn, từ khí chậm chầm, vì vậy cũng chỉ nhìn thấy đường nét mờ mờ của một công trình kiến trúc mà thôi. Đang cá mắt ra nhìn cho rõ hơn, thì mây đen đã lại che ánh trăng. Chỗ nào hơi xà một chút, lại biến thành một màn đen kịt mờ mờ. Cả đường nét cũng chẳng thấy gì nữa.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 Tiên Béo bám vào cửa sổ trồm người lên, xem một hồi lâu. Bên trong không có chút ánh sáng nào, rốt cuộc cũng chẳng nhìn được gì hết, chỉ là trên tất cả các cửa sổ đều dán giấy niêm phong, bên trên có một số ký hiệu và chữ tiếng Nhật kỳ quái. Đình Từ Điểm nói với tôi, tòa nhà này không giống với kiểu Tây, cũng không giống với kiểu Trung Quốc hiện đại. Trong ấn tượng của mình, chỉ có người Nhật mới xây nhà theo phong cách kỳ cục này thôi. Người Liên Xô thì chắc chắn không thể tới vùng này xây nhà được.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 rồi gật đầu không nói gì, trong lòng thầm nhủ, thị gia chỗ này đã bị bọn Nhật chiếm đóng, liệu bọn phỉ nhi hội kia có phải là hắn giang không nhỉ? Đào đường đổ tốt thì mang đến đây để hiếu kính cho bọn quỷ Nhật. Không biết trong tòa nhà này có ẩn dấu bí mật gì hay không. Có điều mấy chuyện này chỉ suy đoán không thôi thì không thể chắc chắn được. Có chuyện gì thì để tôi kỳ trời sáng rồi tính sau vậy. Ngay đoạn tôi gọi tiền béo cốc lão dương bì lên, men theo vách tường đi tìm cửa ra vào.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 Bàn lề trên cửa đều đã rỉ sét hết, phát ra những tiếng kẽo kẹt keo kẹt khó nghe vô cùng. Bên trong cũng đã bao năm không có người đi lại, khắp nơi đầu đầu cũng toàn bụi, càng góc nhà đầy mối trò, không khí ô trọc lan tỏa khắp không gian một thứ mùi ẩm mốc. Tuy cũng là nơi u ám mốc meo, nhưng so với cái hang ẩm thấp tàn khôi kia thì nơi này cũng tốt hơn nhiều lắm rồi. Tôi với Tiền Béo, mỗi người xách một cánh tay lão Dương bị cất bước đi thẳng vào hành lang sau cánh cửa. Bên trong tòa nhà quả thực quá tối, Đình tự điểm tùy không nỡ lãng phí thêm dầu đốt đèn nữa, song cũng đành phải thấp lên chiếu sáng. Vừa đi vừa quan sát kết cấu trong nhà, chỉ thấy bên trong cánh cửa có lắp một cái gương lớn, làm hành lang vốn đã rộng rãi bị chắn đi hết một nửa. Trước gương có cửa sắt, cửa sắt không buông xuống, cần đóng mở cửa đặt phía bên ngoài, bên trong không thể đóng mở được, trông giống như một nhà ngục.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 Không lẽ đây có phải trại lính do người Nhật xây nên nữa hay không? Ai lại ăn no rồi hờ, xây một tòa nhà không có phòng ốc gì thế này? Đây rõ ràng là một cục xi măng sắt thét, chẳng có tác dụng gì cả. Đỉnh Tư Điểm đột nhiên hỏi. "Phải rồi, đồng chí Lenin ơi, mình nhớ bạn và tiên béo từng nói, ở chỗ các bạn tham gia lao động sản xuất ấy, có một phong tục đặt đá trong nhà để trấn, trấn trấn ma quỷ có phải không? Chỗ này, chỗ này phòng ngào cũng chất đầy những viên mảnh đá, liệu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 Phải trổ ngờ cho cô nàng một mũi mới được Cứ nghi thần nghi quỷ thế này Thì nhất định không thể cầm cử được qua đêm này Nghi đoạn tôi bèn tiện tay rút ra cuốn sách đỏ Rõ ràng nói với cô Chúng ta đi theo vòng hồng tiến lên phía trước Nếu có kẻ thù giai cấp gì đấy muốn mượn sát hoàn hồn Thể đấu tố cho chúng nó một trận Tuyên béo cũng trõ mồm vào Đồng thề không chỉ đấu tố cho chúng nó một trận Mà còn dẫm đà một nghìn một vạn phát nữa cho vị viện không thể ngóc đầu dậy, nhưng mà nó đi phải nói lại. Tôi cũng cảm thấy tòa nhà này đúng là không ổn cho lắm ấy, cứ như một cái quan tài bằng xi si măng cột thép ấy. Tôi thấy đến cả tiền béo giờ cũng không còn vững rã nữa, e rằng tòa nhà cũng có một chút tà môn thật. Con trời mới biết rơi lên để làm quỷ gì. Kỹ thực trong lòng tôi cũng rất run, nhưng người có thể ngã, chứ thể diện không thể mất đi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 Tĩnh lặng đến độ rủ chỉ một sợi tóc rơi xuống, cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng. Nhưng bầu không khí tĩnh lặng ấy chỉ kéo dài chưa đến vài giây, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Dây thần kinh của tôi nhảy bật lên, bỗng sực nhớ ra hồi cách lâm trường, cũng từng gặp vài chuyện nửa đêm mà gõ cửa thế này. Lần đó chắc chắn là do lũ hoang bị tử dở trò. Nghĩ tới chuyện ấy, tôi lập tức không thấy sợ nữa máu sổng lên não, liền rút văng cái bảo đao khạng hỉ ra, sổng lên trước, định giơ chân đạp cửa bay ra, thử xem xem rốt cuộc là cái thứ mẹ gì, đang định giở trò